Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 524 Tuyết Sâm Hoàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Nguyên Anh tu sĩ trên trán điền tiểu kiếm nhỏ xuống từng giọt mồ hôi lạnh. Điều khiến tâm tình hắn băng hàn chính là ngoại trừ tu sĩ ngân sắc cẩm. Bảo, hai người còn lại đều pháp gia sử khí sai đặc không phải là tu sĩ. Nhân tộc là Hạo Thiên Dụ Đế. chính là tiểu tử này sao? Vân, Hạo Thiên Bệ hạ, Điền tiểu kiếm chính là ác đồ duy nhất của cực. Áp Ma Tôn nghe nói còn có cùng huyết thống. Ngân Bảo tu sĩ mỉm cười, mở miệng, "Thanh Tường đạo hữu khẳng định như vậy nhất định không sai, cho dù ma. Tôn đoạn tuyệt tất tình lục dục, nhưng bắt lấy truyền nhân của lão, đối với kế hoạch của chúng ta cũng có trợ giúp không nhỏ." Hạo Thiên rủ đến nói tới đây phất tay áo một cái, một tầng rủ vũ. Xương mù cuồn cuộn tuôn ra gào thét hóa thành một bộ thu lâu thật lớn, xông qua điện tiểu kiếm tấn công. Khoảng nửa ngày sau một đạo kinh hồng màu xanh hiện ra tại vùng lâm Cận Linh Dược Sơn, sau một trận quay vòng độn quang mới hạ xuống hiện ra một đôi nam nữ, đánh giá tòa đại sơn hùng vĩ trước mắt. Trên khuôn mặt xinh đẹp khổng Tước tiên tử hiện lên chút lo lắng. Cấm chí nơi này trùng điệp tu sĩ tuần tra liên tục, thậm chí nàng đã nghe Lâm Hiên nói có một tu sĩ nguyên anh trung kỳ tỏa trấn nơi đây. Lâm Hiên đã nói qua không thể dùng thân phận của hắn mà đường đường chính chính xông vào, nhưng muốn lặng lặng mà lẻn vào cũng đâu có dễ. Tu vi hiện tại của nàng chỉ tương đương với trúc cơ kỳ, mà Tàng Bảo Các đương nhiên chính là nơi phòng thủ nghiêm mật nhất. Tiên tử không cần phải quá nóng ruột, ta đã đưa nàng tới nơi này, đương nhiên là có chú ý toàn vẹn. Chú ý? Nét mặt khổng tước tiên tử lộ vẻ sửng sốt rồi lập tức nở nụ cười như hoa hàm tiếu một khi đắc như vậy đạo hữu không cần phải nói nhiều nữa. Ngươi muốn ta làm cái gì cứ nói ra. Chỉ thấy Lâm Hiên vươn tay ra vỗ trên túi trữ vật. Ánh sáng chợt lóe, rồi một cái bình ngọc hiện lên ở trong bàn tay. Đem nắp bình mở lâm, hiên đổ ra một viên dược hoàn màu đỏ to cỡ mắt rồng. Một làn hương thơm ngát theo gió bay vào chóp mũi. Đây là vật gì? Tuyết Sâm Hoàn. Lâm Hiên chăm chú nhìn viên linh đan trong lòng bàn tay tiên tử từng nghe nói qua chưa? Không có khổng tước tiên tử lắc đầu nhưng biết linh đan không tầm hương, chỉ là hương thơm đắt tạo khiến người thần thanh khí sảng. Đây là dùng mấy chục loại linh thảo vạn năm tinh luyện mà thành nên. Chân quý vô cùng, tuy rằng không thể chữa khỏi thương thế của tiên tử, nhưng có thể khôi phục pháp lực trong vòng một canh giờ. Có công dụng thần kỳ thế sao khủng? Tước tiên tử thoáng mừng rỡ nhưng trong mắt lại lộ ra một tia hoài nghi. Hiện tại chúng ta đang cần đồng tâm hiệp lực, ta lựa ngươi để làm gì? Ngươi nói cũng đúng, Khổng Tước Tiên Tử hơi chần chừ rồi đem Tuyết Sâm hoàn nuốt vào, hai người hiện tại đang cùng trên một thuyền nạng, cũng không sợ Lâm Hiên động tay động chân cái gì. Một lát sau dược lực hóa mở, một cỗ nhiệt khí ấm áp xuất hiện ở đan. Điền, Khổng Tước Tiên Tử vội khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết pháp, quyết kỳ là bắt đầu vận công luyện hóa. Lúc này Lâm Hiên sắc mặt bình tĩnh không lộ ra hỉ nộ. lấy ẩn linh đan, thi triển thiên ma hóa dung thuật biến thành một vị tu sĩ trung niên, khoảng tam tuần sắc mặt đen đúa, khoảng sau một nén nhang khổng tước tiên tử chớp đôi mắt phượng ánh ra, một tia mừng rỡ, nhưng không nghĩ tới hiệu quả còn tốt đến chừng này. Thương thế quả thật chuyển biến tốt đẹp nhưng dư lực trong người đã bị, dược lực ức lại, hiện tại nàng có thể phát huy ra tới chính thành thực, lực quay đầu lại thấy khuôn mặt lạ lùng bên cạnh, nàng không khỏi ngẩn ra. Lập tức nở nụ cười lộ ra hai những chiếc răng nhỏ trắng đều như ngọc. Không ngờ đạo hữu lại thần thông quảng đại như thế, không chỉ có tuyết, Sâm Hoàn chân quý mà còn bí thuật hoán hình này ngay cả ta cũng không phát hiện ra. Tiên tử quá khen Lâm Mỗ rồi, à, ta còn một sự tình muốn nhờ nàng Lâm. Hiên vuốt chóp mũi thành khẩn mở miệng Đạo hữu cứ nói âm thanh của Khổng Tước tiên tử khách khí hơn nhiều. Nguyên nhân Lâm Hiên đắc làm cho nàng tạm thời khôi phục pháp lực. Trong chốc lát chúng ta bí mật lẻn vào giả dụ bị phát hiện, nếu không phải vạn bất đắc dĩ xin tiên tử động thủ lưu tình không làm sát kẻ vô tội. Tội Lâm Hiên thở dài một hơi nói, dù thế nào hắn cũng là linh dược. Sơn thiếu chủ, môn phái đối với hắn không tệ, Lâm Hiên cũng không vì vọng bổn môn máu chảy thành sông. Mà Khổng Tước tiên tử là người nóng. Nãy Cao Ngạo Lâm Hiên muốn nhắc nhở nàng một chút. Được rồi, nể mặt các hạ ta đáp ứng điều này. Vậy chúng ta bắt đầu. Hai người đem tu vi thu liễm thi triển khinh thân thuật, Khổng Tước tiên tử nhẹ nhàng điểm gót sen một cách liền bay xa hơn 10 trượng. Có Lâm Hiên dẫn đường cho nên khá thuận lợi, hai người đem thần thức phát ra, có gặp những tổ tu sĩ tuần tra đều né qua. Khổng Tước tiên tử tuy tâm ý cao ngạo nhưng cũng hiểu được không nên. Đả Thảo kinh sợ, ngoài lão tử là tu sĩ nguyên anh trung kỳ lại còn gần. Trăm trưởng lão ngưng đan kỳ, một đan kiến cũng có thể cắn chết voi. Nếu như có thể vô thanh vô tức trộm được đan dược là tốt nhất. Lâm Hiên trong lòng thầm kêu chút may mắn. Lần này linh dược sơn phòng Bị sư hở hơn, hiện giờ bổn môn thực lực có thể so với chính ma quỷ nào? Dám vút sâu humm không phải là cụ ông chây mạng dài sao? Hồ phái đại trận không có mở ra bởi vì tiểu hao tinh thạch, hơn nữa bổn môn đã qua thời kỳ phong sơn. Ven đường có khá nhiều cấm chế, tu sĩ ngưng đan kỳ tầm thường thì sẽ khó khăn nhưng đối với hồng tức tiên tử thì hai người liên thủ quả thật có thể nói là song kiếm hợp bích, hơn nữa Với vận khí khá tốt không có gặp phiền toái gì đi tới một tòa đại sơn. Đại sơn này cách ngọn chủ phong chừng 20 dặm, linh khí mỏng manh. Cây cối trên núi mọc khá thưa thớt. Nơi này có tàng bảo cát sao? Khổng Tước tiên tử nhíu mày hỏi. Nàng đã đem thần thức phát ra dò xét một phen nhưng không có phát hiện. Tiên tử không cần sốt ruột, ta sẽ không bắn tên mà không có hồng. Tâm Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên tràn đầy tự tin, lại nói về địa điểm tọa lạc của Tàng Bảo Tháp này Lâm Hiên phải mất sức chín châu hai hổ mới tìm, được, lại nói Tàng Thư Bảo Tháp Linh Dược Sơn được chia thành 7 tầng, năm tầng phía dưới đã thật chứa các bảo vật quý hiếm, vô số thượng cổ điển, tích cùng các loại phương pháp luyện đan. Với thân phận tiểu môn chủ của Lâm Hiên mà cũng không có quyền hạn đi vào hai tầng trên cùng. Theo lẽ thường nơi đó nhất định có bảo vật chân quý nhưng thực ra chỉ là cái bẫy dập. Nếu khi trước không có một tán tu lợi hại xâm nhập nơi này trộm bảo, chỉ sợ Lâm Hiên hiện tại cũng không hay biết điều này.